các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu một tay cẩn trưng nắm lấy ca giường trong đầu nhớ lại động tác Lâm tự lầm làm với cô nhân viên phục vụ chuyển động con người mí mắt mở tung một cái mà liếc mắtị hoặc về phía thẩm tương tườngtùy ương à mắt em không thoải mái sao là ánh đèn quá sáng sao vậy thì chúng ta đi ngồi sống một chút đi thầm tươngương tắt đèn ở phía đầu giường mình kéo bạch tùy ương vào trong chăn nói mấy hôm nay trời trở lạnh Dù đã mở lò sười, nhưng vẫn nên đắp kín chăn vào. Bạch Thủy Ương chỉ trong nghe mắt đã bị bọc lại thành một cái kén. Cô phòng má tờ phi phò ở trong bóng đêm. Tạc chiến liên tục thất bại, nhưng cô vẫn quyết định không đầu hàng. Cô nằm cọ cọ bên người của thầm tương tường. Đầu dựa vào trên vai của hắn. Hai tay ôm lấy cánh tay của hắn. Còn bộ ngực mềm mại thì kề sát ở mặt trên. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của cô. Đôi mắt trong trèo của cô không ngừng chuyển động. Nhờ tới những thứ đã được viết ra, tìm những vị trí mẫn cảm, lỗ tai, gáy, phía trong bóp đùi. Hiện tại vị trí tiếp xúc thuận lợi nhất của cô chính là vành tai và gáy. Thầm tương tương cảm thấy Bạch Thủy Ương hôm nay bắt đầu có một chút khác thường. Chẳng lẽ là do quá mệt mỏi sao? Ở trong đầu hắn cũng đưa ra vài suy đoán rồi lặng lặng ôm cô đi vào giấc ngủ. Nếu như ngày mai vẫn vậy, thì có lẽ hắn nên tâm sự với cô. Vành tai cảm giác ơn ướt, giống như có cái gì đó liếm hắn. Mà cô cũng vậy, chẳng lẽ Bạch Thủy Ương nằm mơ mình đang ăn gì đó rồi hồi tưởng cô hắn là đồ ăn sao? Thần tương tương thay đổi tư thế. Đêm Bạch Thủy Ương mà ôm về phía trước ngực, kê sát ngực mình, cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô. Bạch Thủy Ương mé vòng bị thay đổi tư thế. Cô còn chưa có thành công đâu, vậy nên liền liên tục xoay trái rồi lại xoay phải. Thủy Ương ngoan, đừng động đậy. Hắn dùng giọng điệu rõ ràng trẻ con để nói. Trong lòng của Bạch Thủy Ương cảm thấy là có bao nhiêu thất bại. Bây giờ các điểm mẫn cầm trên người hắn, cô còn chưa chạm vào hết. Trong sổ ký chú, cô còn ghi lại các lệ thế con gái, như là ngực keo, eo thân chân dài, toàn bộ những thứ đó cô đều có cả. Eo thì đã bị ôm, còn thầm tương tường lại không có phản ứng gì. Đôi chân dài vừa nãy cũng đã dùng để lượn qua lận lại trước mặt của hắn, bây giờ chỉ còn... Cô nín thở, cầm tay của hắn đặt lên ngực mình, rồi khẽ khẽ phát ra tiếng ngáy giả bộ ngủ được lắm, Bạch Thủy Ương à, mày làm tốt lắm, mày đang ngủ, không biết cái gì cả, mày chỉ chờ hắn biến thành sói đến ăn mình, không có phản kháng gì cả nhé. Vào lúc Bạch Thủy Ương còn đang xà xào, xào đắp ý, thẩm tương tương liền cảm thấy có cảm giác không ổn. Tùy thứ trong lòng bàn tay mềm mại làm người ta lưu luyến, nhưng hắn cũng không muốn trong trời lạnh như thế này, ngày nào cũng đều phải đi tắm nước lạnh. Nghe thấy tiếng gáy nhẹ nhẹ của Bạch Thủy Ương, hắn nhẹ nhàng buông cô ra, lùi về phía sau làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đêm dài yên tĩnh mà tê lương, tiếng rên rỉ thút thít từ bên kia truyền đến. "Tường à, em làm sao vậy? Làm mơ thấy gì sao?" Thẩm tương Tường chạm tay vào Bạch Thị Ương, lại bị đẩy ra, đầu ngón tay hắn còn cảm thấy ươn ướt. Hắn hoảng tới mức lập tức ngồi bật dậy bật đèn, mất nhiều công sức mới có thể đem người bị chôn ở trong chăn mà lôi ra ngoài. Khuôn mặt nhăn nhó của cô tràn đầy nước mắt. Làm cho hắn vô cùng đau lòng Thủy Ương à đừng khóc mà Nói cho anh biết là ai bắt nạt em hả Để anh sẽ giúp em xử lý Hắn đem cô ôm vào trong lòng Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Bạch Thủy Ương khóc đau lòng đến như vậy Bạch Thủy Ương khóc mà không thể dừng lại được Bắt đầu gạo khóc thành tiếng Đều là tại anh ta Đều là tại anh bắt nạt em Anh ư Thầm tương tương mờ mịt Hắn bắt nạt cô từ khi nào chứ Hắn rõ ràng là muốn yêu thương cô còn không kịp nữa là... Đều là tại anh. Đều là tại anh cả. Được, được, được. Đều là tại anh sai. Là anh sai. Thùy Ương à, em đừng khóc nữa mà. Bây giờ bạch Thùy Ương vẫn còn đang khóc thích như một đứa trẻ con xấu tính. Sau khi hắn vất vả dỗ dành trán an, thì tiếng khóc mới nhỏ dần. Bây giờ em có thể nói cho anh biết. Anh đây đầu sò làm ra chuyện sai gì, mới chọn cho em mà khóc đau lòng như vậy hay không hả? Tay cầm lấy khăn giấy, vành mắt đỏ hoe dù sao thì bộ dáng xấu xí như vậy cũng đều đã bị hắn thấy hết. bạch thủy Ương do dự một chút rồi mạch lặng nói thẳng ra em dụ dỗ anh nhưng cái tên đầu gỗ như anh Ngay càng một phản ứng cũng là không có. dụ dỗ ư em dụ dỗ anh vào khi nào chứ thầm tương tương vẫn không rõ mà cất tiếng hỏi bạch thủy Ương tức giận trường mắt lườm hắn rồi lại tức giận nói mặc bộ váy ngủ gợi cảm đó không phải là dụ dỗ sao lại còn liếm tai liếm cổ đều là những vùng nhạy cảm của đàn ông Còn không phải là rỗ rỗ sao? Lại còn lại còn cầm tay anh đặt ở trên ngực, cái này không phải là rỗ rỗ sao hả? Nhưng phản ứng gì anh cũng không có, lại còn đẩy người ta ra nữa chứ. Bạch Thủy Ương phải nhận nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net